Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3677 Càn Khôn đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện iz Ít sức căng thẳng, mộng Như yên sắc mặt mãn là u ám, nàng vạn vạn không nghĩ tới đối. Phương cư nhiên vô cùng không nói đạo lý. Lâm Hiên cố nhiên có sai, nhưng sự tình dù sao cũng là tình trạng có. Thể nguyên, chính mình đã trải qua chịu thua. Là sát là quả tự nhiên muốn làm gì. Cũng được đối phương cư nhiên như trước không chịu buông tha lâm Hiên không. Há ngừng là không chịu buông tha. Đối phương thái độ quả thực là liền cùng cản tan sát tuyệt so sánh. Phạm phất. Ngay cả nhất điểm hồi toàn dư địa cũng không khinh người quá đáng. Mộng như yên trong mắt mãn là nộ hỏa Nhưng cũng không có phát tác. Tục ngữ nói nhỏ không nhấn nhịn tất loạn đại mưu. Nếu chỉ có nàng nhất cái cùng lắm thì liều mạng cái người Ngọc. thạch câu phần Ngọc đã ra cho là được. Tuy nhiên để để là bởi vì là chính mình mới bị giảo tiến phong ba coi. Như là là hắn cũng không thể phát hỏa. Chịu nhục cố nhiên làm khó, nhưng giờ này khắc này cũng là chính mình. Không được không đối mặt. Rõ ràng trong lòng đã hận đối phương nhập cốt trên mặt nhưng không... Được không có nổ cười bài trừ, mộng như yên như trước vi vọng năng lực. Lâm Hiên tranh thủ một con đường sống oan có đầu, nợ có chủ, này sự. Dù sao cũng là bởi vì ta dựng lên chỉ cần các ngươi đem Lâm Hiên. Buông thả ta. Tuy nhiên nàng lời còn chưa dứt, đã bị đối phương hung hăng đánh gãy. Ngu xuẩn, ngươi cho là có có kè mặc cả tư cách thái quá không biết. Lượng sức. Nọ trường mi lão giả trên mặt mãn là khinh thường sắc. Một cái thanh Khí từ trong miệng dâng lên Như trường kình cá lớn hấp thủy một loại Bị nọ đỉnh lô hấp thu đi Vào Theo sau này bảo quay tròn nhất chuyển Mặt ngoài nọ tầng thần bí Quang vượng càng phát ra trói mắt Đỉnh che phủ nhất đã mà mở Vô số thanh sắc sợi tơ nhỏ từ bên trong Dâng lên suốt ra Nối thành một mảnh Bất quá trong khoảnh khắc liền biến thành nhất Đảo thanh sắc hỏa hải Mà ở hỏa hải chính giữa, nhất cửu cung bát quái đồ án phân ngoại trói, mắt, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bốn phía thiên địa nguyên khí lại như. Cùng bách xuyên nhập hải, mãnh liệt lao nhanh lưu tiến nọ đỉnh lô bên, trong, ti ti thiên địa pháp tắc giật tán xuất ra cùng bảo vật lẫn nhau ứng, cùng, Lâm Hiên sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng đứng lên, hành ra tay tổ rối ra tay, liền biết có hay không. Vốn là chính là nhất kiện tiên thiên tàn bảo, Lâm Hiên cũng không để. Ý, dù sao càng cao cấp bậc bảo vật, với hắn mà nói cũng không tính ly, kỳ. Tuy nhiên giờ này khắc này, Lâm Hiên mới biết chính mình quá ngây thơ. Rồi một chút, bảo vật uy lực như thế nào cố nhiên cùng bản thân phẩm chất đại có. Quan hệ, nhưng này trùng liên hệ lại cũng không phải duy nhất người sử dụng tình huống như thế nào đối với nhất kiện bảo vật ảnh hưởng không phải chuyện đùa cùng nhất kiện pháp bảo rơi tại bất đồng nhân trong tay nọ uy lực là nếu bất đồng càng không chỉ nói này thái chân thất tu cứ việc tính cách bất thường nhưng bản thân thực lực cũng là khả quyển khả điểm vốn là bọn họ có chính mình bổn mạng bảo vật nhưng từ theo chấp trưởng thái chân thất bảo sau đó tất cả đều vứt bỏ không để ý đem Tất cả tâm huyết, tất cả chấp nhất, tất cả đều dùng tại này thất bảo Mặt trên. Sự việc thì hay thay đổi thoáng một cái đã là trăm vạn tuổi quá đi. Thái chân thất bảo đã bị bọn họ luyện hóa như ý uy lực xa không phải. Một loại tiên thiên tàn bảo có khả năng với tới. Tật. Chỉ thấy nọ trường mi lão giả nhất chỉ hướng trước điểm đi. Từ nọ hỏa hải trong cửa cung bát quái mặt trên phun ra suốt nhất đảo. Cột sáng. Chói mắt, chói mắt, ước chừng tay trẻ con thôi. Chợt lói lướt qua. Phương hướng đang cùng mộng như yên còn có lâm hiên đứng yên góc độ so. Sánh phàng phất. Bên cạnh quan sát tu tiên giả cũng không lộ ra tài ý thần sắc công. Kích như vậy tuy nhiên nhanh chóng cũng làm được xuất kỳ bất ý. Nhưng, trừ này bên ngoài tựa hồ hơn nữa không có gì đặc biệt hơn người. Có lẽ, chỉ là thử do xét tính công kích. Bao gồm mộng như yên cũng chỉ là dơ lên cánh tay, lòng bàn tay. Trong mơ hồ có nhất trong suốt thuẫn bài hiện lên dựng lên. Tuy nhiên lâm hiên sắc mặt lại tại trong tích tắc trở nên tái nhợt dĩ, cực, né tránh. Hắn cơ hồ là lôi kéo mộng như yên vung đem nàng này rất xa văng đi. Đứng lên. Đồng thời chính mình thân hình nhất trận mơ hồ tư không tải này trong. Tích tắc tựa hồ phát sinh chít xạ cùng vặn vẹo. Oanh! Vô thanh vô tức, nọ đảo cột sáng dễ dàng xuyên qua lâm hiên thân thể. Không đúng, nọ vẹn vẹn là tàn ảnh mà thôi. Theo sau lạc ở một bên khán đài, này phương hướng cũng không tu tiên. giả tuy nhiên khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Cả cây một mảnh khán đài, tại bị cột sáng cả cây không sai nhập nhất. Khắc cư nhiên khó có thể tin nổi hóa khí rớt. Biến mất được tung tích toàn bộ không, phản phất liền cho tới bây giờ. Cũng chưa từng tại nơi này xuất hiện qua. Này! Nếu không có tận mắt thấy thực tại rất khó tin tưởng này trước mắt. Một màn! Di sơn đảo hải đối với bọn hắn cái. Này đẳng cấp tu sĩ mà nói tính. Toán không được cái gì nhưng này trùng dự gì biến mất lại làm cho. Nhân chố mắt đứng nhìn. Tại trong nháy mắt nọ dự dị pháp tắc chi lực đến tột cùng là cái gì này cột sáng như là chiếu đến nhân trên người có hay không sẽ có đồng dạng hiệu quả rất nhiều nghi hoặc nhượng bên cạnh quan sát chúng tu sĩ trong lòng nghiêm nghị đứng lên như là tình trạng y như vậy chính mình có hay không tránh được hạ này thần bí bảo vật cái này ý nghĩ chuyển xong cơ hồ tất cả có mặt tu tiên giả sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô huyết Đều thuyết nổi danh dưới vô vư sĩ thái chân thất tu so sánh sống. Nhau còn cường đại hơn một chút. Cùng hắn nhóm đối nghịch thật sự là ngu xuẩn dĩ cực căn bản không cần. Bảy người liên thủ vẹn vẹn trường mi lão giả nhất cái liền đủ để bắt. Giữ nọ tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên có hay không thực sự như thế. Lâm Hiên sắc mặt cố nhiên băng hàn dĩ cực nhưng nói về sợ hãi lại. Nói quá sớm chút. Chính là nhất kiện tiên thiên tàn bảo mà thôi. Dĩ là năng lực bắt giữ chính mình là ngu không ai bằng. Lâm hiên thân hình chợt lói toàn thân thanh mang bảo khai, phong chỉ. Điện xế hướng về đối phương đánh tới. Bỏ ngựa chắn xe. Trường mi lão giả trên mặt lộ ra nhất tia khinh thường sắc. Tay phải vừa nhất lại là nhất đảo tay trẻ con thô quang hoa từ nọ cửu. Cung bát quái chính giữa bảo khai. Lần này đây thời cơ góc độ đều đắn đo được phát ra nổi chỗ tốt, lâm. Hiên căn bản là muốn tránh cũng không được. Tuy nhiên trên mặt của hắn như trước không có sợ hãi sắc đồng dạng là. Tay phải vừa nhất. Nhất điều ngân sắc kiếm quang từ ốm tay áo trong bay vút xuất ra. Nhanh chóng như điện. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai Thanh quang kiếm khí trói mắt vô cùng theo sau đồng thời tiêu tán. Tung tích. Không có khả năng. Nọ trường mi lão giả trợn to con mắt trên mặt mãn là khó có thể tin. nội sắc chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất này càn khôn. Đỉnh chính là tiên thiên chi vật tuy nói vẹn vẹn là nhất kiện tàn. Bảo nhưng uy lực như trước làm người khác ré mắt. Nhất là này càn khôn thanh quang ám hàm tịch diệt pháp tắc uy lực. Đáng sợ. Này là cung cấp tu sĩ bổn mạng Pháp bảo Mười có tám chín Cũng khó dí tiếp xuống Mà đối phương tiện tay nhất đảo kiếm khí Cư nhiên cùng thái cực thanh Quang uy lực so sánh phản phất Điều này sao có thể ni Nếu không có tận mắt thấy Hắn quả thực khó mà tin được trước mắt đắc Phát sinh một màn Hắn sững sờ ở chỗ cũ Mà lâm hiên cũng không có như vậy hảo tâm nhượng Hắn từ từ suy tư Cửa cung tu du kiếm uy lực vô cùng. Nhưng chỉ bằng vào kiếm khí ngăn chặn xuống đối phương công kích đối. Lâm Hiên mà nói cũng cũng không dễ dàng. Huống chi thái chân thất tu nhân số đông đảo nhất chiêu nhất thức hủy. Đi chiêu chính mình không phải thiệt thòi lớn không thể đương lúc này. Khắc căn bản không thể do dự cái gì phải có dao sắc chặt đay dối đem. Bảy người này hàng phục.